Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lai Lâm gầm lên như một con thù hoàng Rồi khẩu súng đã được lên đạn của anh lập tức được áp vào giữa chán của người đàn bà bất hạnh ấy Giọng anh đầy cay nghiệt Mù đàn bà độc ác, mù hãy chết đi Khoan, anh Lâm, bà ta chính là mẹ đẻ của anh Giọng kiểu vi thét lên thì bà Lai Lâm trực nổ súng Câu nói ấy của vi khiến cho tất cả đều bàng hoàng sừng sốt Kể cả ông Quân và người đàn bảo thẳng Cái gì? Em nói sao kiểu Vy? Em nói bà ta chính là người mẹ đẻ năm xưa của anh Anh không được giết bà ấy <cười> Hoang đường, em nói chuyện hoang đường Em nói chuyện hoang đường gì vậy kiểu Vy? Lời đầm cười lớn như một kẻ đang bị mất tự chủ và có phần điện luận Nước mắt anh giản giữa bàn tay anh run run vẫn còn đang chĩa súng về người đàn bà họ thầm. Miệng nói giọng vất ức. Mẹ đẹp của tôi đã không còn trên đời này từ lâu rồi. Bà là một người đàn bà độc ác, bà phải chết. Không, Lai Lâm, bà ta chính là mẹ của con thật đấy. Người vừa tiếp tục lên tiếng chính là Kiều Điện Quân. Và lại Lâm lại thêm một lần nữa không khỏi ngỡ ngàng lời nói của anh như dối là Bà quẩn, ngay cả bác cũng đang nói gì vậy? Bà ta chính là mẹ đẻ của con. Con không được làm hại đứa bà ta. Mẹ đẻ ư? Hai tử, cư luận quẩn trong đầu lại là làm anh như muốn phát điền. Anh thật không hiểu là chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. Người đàn bà đã từng ám hại mình lại chính là mẹ đẻ của mình sao? Không chỉ riêng Lai Lâm đang bị rơi vào cõi mơ hồ Mà tất cả những người xung quanh Đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra Họ biết Lai Lâm Chỉ là con nuôi của nhà họ Lai Nên hai tưởng mẹ đẻ Được dành cho người đàn bà kia Cứ ong ong trong đầu họ Lai Lâm gạt dòng nước mắt đang chảy Anh lắp bắp hỏi lại ông Quân Bác, bác nói vậy là sao Ông Quân đang định mở lời Thì người đàn bà lên tiếng Ông đừng nói thêm gì nữa Hãy để cho nó kết liễu cuộc đời của tôi đi Tôi đã từng bỏ rơi nó Tôi đã từng khiến nó suýt mất mạng Tôi không xứng đáng làm mẹ của nó Cái... Cái gì? Bà nói cái gì? còn hãy bình tĩnh nghe ta kể lại toàn bộ câu chuyện Dù kết quả có như thế nào Thì ta cũng không thể giấu con thêm được Con có quyền được biết Con có quyền được biết Cha mẹ đẻ của mình thực sự là ai? Nói đến đây ông quân quay sang phía người đàn bà miệng khẽ lầm nhầm. Chúng ta cũng sắp về với đất lạnh, cả hai ta đều không muốn để cho nó biết, nhưng kiểu vì đã nói ra rồi, có lẽ đó cũng là ý chờ. Người đàn bà họ thầm khẽ gạt nước mắt và gạt đầu đồng ý trong sự im lặng. Rồi tất cả mọi người cũng đều nín thở để chờ đợi những lời sâu thẳm từ trong lòng mà ông quân sắp nói ra. Phía ngoài hang độc Bầu trời cũng vừa tắt nắng và bóng tối đang bao trùm Hai tên đỏng mạnh và rực tuyển cũng vừa quay trở lại Bọn Trung âm thầm ngồi chờ đợi nhóm người của Kiều Vi từ một khoảng cách rất xa Bọn Trung biết là phía trước cửa hang đang có quả cầu thiên vọng chân hiểm Nên chúng không thể bước chân vào trong ấy được Vì nguồn năng lượng từ quả cầu đang được nghiêu sung phát ra Phủ lấp kín hết miệng hàng Vẻ sốt sẵn đã bắt đầu lộ trên khuôn mặt dị dần của bọn chúng, khẽ ngước nhìn lên ánh chẳng, rồi mà tên làm nhập. sau bọn chúng lại có được báu vật của tiểu sư muội năm xưa chứ? Ngày cuối cùng mà chúng ta nhìn thấy thiên vọng là nó đang nằm trong tay của con bé trịnh ngạc nhất. Chẳng lẽ trong số bản chúng lại có người có quan hệ với con bé họ trịnh năm xưa hay sao? Đã 35 năm kể từ cái ngày truy sát ở miền giả sơn. Còn nhóc đó đã trốn thoát mang theo quả cầu đó đi Nếu như quả cầu trong tay bọn chúng thì chắc chắn là một trong số bọn chúng Phải có mối quan hệ với chị ngạc nhận Và có thể là một chiếc gương cũng đang ở trong tay bọn chúng Nếu như vậy thì liệu chúng có tranh chấp sức mạnh của gia lạ của chúng ta không? Nếu như một trong số đó có lòng tham thì có thể lắm chứ nhưng không biết là bọn chúng có thực sự giữ chiếc gương đó hay không. Một thời gian gần đây ở vùng Đông Ngạo đã bắt đầu xuất hiện trở lại những cái chết bí ẩn. Chiếc gương này đã lộ diện sau bao nhiêu năm ẩn tích. Nếu bạn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net